À, anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với à, kênh đọc chuyện của Láo Trần Và báo cáo với anh em là sau mấy ngày bị ốm thì cuối cùng mình cũng à, à, có cơ hội để đọc chuyện trở lại Thì cái hành trình bị ốm như thế nào mình đã kể trong cái phần 223 Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ rồi Các bạn có thể vào phần đầu có mấy phút các bạn nghe Còn bây giờ mình sẽ đi vào luôn bộ chuyện mình không muốn kể lại nữa Tại vì nó cũng không phải là cái tiếc vui thú gì Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chương uh, A Quê với uh, series Kiếm Tiền Kỳ Hoa. Chương là cái gì? làm phiền tướng quân. À, phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã chạy đến một cái tòa thành có thể nói là của người khư giới à, à nơi gọi là tộc đàn của Bạch Khâm Vân đấy. Và hắn đã lẫn vào trong cái tòa thành này khi mà chữa trị cho một cái cây gọi là cây thúy ở trong cái tòa thành này không hiểu tại sao cái cây được đặt tên như thế nhưng mà chỉ biết là như vậy thế còn nhóm người ở lại trong cái tòa thành của đế quốc Bắc Hải thì đang phải chống cự với một đợt tấn công vô cùng mạnh mẽ và lúc này thì mọi người có vẻ như thúc thủ vô sách tại vì bắn tên và bắn pháo thì cũng không làm gì được nó thế nhưng lúc này thì tiêu bính cam lại là người đứng ra vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé Làm phiền tiêu tướng quân, Nhân hoàng Bắc Hải mỉm cười nói, nếu như đối phương đã đồng ý thể hiện thì đương nhiên là phải cho cơ hội. Dưới vô số cái nhìn chăm chú, Tiêu Bính Cam thực hiện một vài động tác khởi động đơn giản, sau đó phủi đất một tiếng, từ trên đầu thành nhảy xuống, quành, Giống như một quả cầu sắt đập vào mặt đất, tiếp theo, tiêu văn tử trắng nõn xông tới con hắc chư hai đầu đối diện khoảng trăm thước, a, hắn vừa xông lên vừa lớn tiếng gào thét. Dường như là hắn đang cổ vũ cho chính mình Nhìn thấy cảnh này Tất cả mọi người đều ngẩn ra Chuyện gì xảy ra vậy Đây rốt cuộc là nghênh địch hay là nghĩ quẩn tự sát Cường độ nhục thẻ của hắc chư hai đầu Có thể ngạnh kháng cả tên nỏ phá giáp Và sung kích của pháo năng lượng Thì trình độ đủ để biến thái rồi Đó là thứ mà nhục thân nhân loại Có thể đối kháng sau Tất cả mọi người bị hành động điên cuồng này Của tiêu bính cam Làm cho sợ đến ngây người Dòng suy nghĩ tuôn trào không kịp ngăn cản Bởi vì trong nháy mắt sau đó bọn họ đã nhìn thấy tiêu bính cam hung hăng đánh vào một số con ma quái. Ở trên hàng đầu, bốp. Tiếng nhục thẻ va chạm rất rõ ràng. Tiếp theo là tiếng răng rắc của xương cốt vỡ vụn. Ánh mắt của đám tướng lĩnh lâu sơn quan như muốn lồi cả ra. Khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Tiêu bính cam lại đụng thắng. Con hắc chư song đầu thứ nhất động vào tiêu bính cam. Chỉ trong nháy mắt va chạm nó như một con rối thoát hơi lõm xuống. Sau đó cơ thể màu đen có thể đối kháng cả với tên nỏ phá giáp đã bị chia năm xẻ bảy không ngừng bắn văng máu tươi giữa hư không ngay sau đó là tiếng va chạm không ngừng vang lên hình tượng trở nên quỷ dị tiêu bính cam cuồng sông với thế không thể đỡ giống như một quả cầu sắt nện và một đống đậu hủ non mới ra lò mở ra một con đường máu đội hình hắc chư hai đầu đã bị xuyên thủng người kia là bạo long hình người sau bờ môi của lâu quan sơn khô khốc ít hầu có chút run run Ông ta chưa bao giờ nhìn thấy chiến lực nhục thân khủng bố như vậy. Ngay cả cường giả cấp thiên nhân, trong tình huống thôi động huyền khí cũng không thể thực hiện được nghiền ép theo kiểu tôi khô lạp thủ như thế. Oành! Tiêu Bính Cam, một tay nắm lên một con hắc chư hai đầu điên cuồng ném lên, cả người giống như một cây quạt điện nhanh chóng xoay tròn rồi cắt thẳng vào trong đám hắc chư. Sức chiến đấu của đám ma quái hoàng dã này rất mạnh nhưng mà trí lực thì đúng là không cao. Sau khi bị hành động của Tiêu Bính Cam chọc giận, đám hắc chư hai đầu từ bỏ việc xung kích tòa cổ thành rách nát ngược lại nó điên cuồng vây công tiêu bính cam chưa đến mười hơi trong tay tiêu bính cam chỉ còn lại hai cái chân heo máu thịt bê bét số lượng của hắc chư hai đầu là rất nhiều trong đó có ẩn giấu cả heo tinh anh có nhúm lông trắng ở giữa chán cường độ nhục thân và lực trùng kích mạnh hơn hắc chư hai đầu bình thường tiêu bính cam trùng sát đi trùng sát về mấy lần tốc độ cũng chậm dần Lập tức bị thủy triều heo đen, vây quanh. Từ trên tường thành nhìn lại, đàn heo giống như một cơn sóng màu đen, chỉ mấy lần đã bao phủ thân hình tiêu bính cam. Người đứng trên đầu thành nhìn xuống mà giật mình. Bác Hải Nhân Hoàng hơi câu mày bắt đầu suy nghĩ, phải chăng là nên xuất động cường giả hiệp trợ. Nếu chẳng may mà tiêu bính cam thất thủ, đến lúc đó ông ta sẽ không cách nào bàn giao với lâm bắc thần. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó, chiến trường lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thế tiêu bính cam đột nhiên ra tốc từ trong thủy triều lao ra vọt về phía cổ thành bại sau không chịu nổi rồi bất kể thế nào thì sung kích như vậy giết chết ít nhất bốn trăm năm trăm con chư quái hoàng giã đã là một chiến tích hết sức kinh người mau đi tiếp ứng thôi trên đầu thành lập tức vang lên tiếng kinh hô đừng nhìn thân hình của tiêu bính cam mập mạp chắm chèo. tư thế chạy cũng là trướng tai gai mắt nhưng tốc độ quán thì không chê vào đâu được Trong giấy mắt hắn đã vọt dưới, dưới đầu thành, vù. Hắn nhảy lên, một tảng đá lôi ra khỏi mặt đất chừng 10 mét. Sau đó chậm rãi xoay người, nhìn thủy chiều, heo đen, heo mọi, mãnh liệt lao đến, khóe miệng hơi nhếch lên. Sau đó là một động tác ai xem cũng chẳng hiểu. Tay phải vươn về phía trước sau đó bắt đầu dò xét. Tay trái đặt vào phần bụng bên trái giống như đang cầm cái gì đó. Tiếp theo, quần thần đứng ở trên tường thành đã nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó quên. Xùi. Kiếm quang kỳ lạ màu lam từ bên tay trái của tiêu bánh cam giống như kiếm khí phòng bạo điên cuồng tuôn ra. Đém heo đối diện bị luồng kiếm quang màu đen quét qua, nhục thân có thể đối kháng với pháo năng lượng lại trở nên yếu ớt như tờ giấy trong nháy mắt bị chém thành mảnh nhỏ nổ tung thành một đống huyết vụ. Không gì có thể ngăn cản kiếm quang màu lam này. Heo Tinh anh trên chán có chùm lông màu trắng cũng không chống đỡ nổi xùy xùy. Tiếng kiếm giết kỳ lạ không ngừng vang lên Tiêu binh cam đứng trên tảng đá giống như tử thần đang thu gặt sinh mệnh. Hai tay quán cứ chộp vào hư không giống như tử thần đang giáng xuống. Thủy trèo heo mọi mãnh liệt dưới sự bao trùm của kiếm quang. Chẳng khác nào tuyết bị ánh nắng trói trang chiếu xuống, nhanh chóng tàn thành mây khói. Tốc độ giết chóc này thực sự là quá nhanh, đến mức mà đám hắc chư hai đầu không kịp phản ứng. Đến khi bọn chúng ý thức được sự việc không ổn, bọn chúng bắt đầu cảm nhận được sự sợ hãi thì đã có 3 bốn ngàn đồng bạn bị chám thành mảnh nhỏ ngã xuống trong vũng máu. Trước mặt tử vong, cho dù ma quái hắc chư song đầu, trình độ trí tuệ không cao thì cũng phải sợ hãi. Số heo còn may mắn sống sót chưa đến một phần tư, bọn chúng bị đánh bại, xoay người bỏ chạy. Chỉ trong nháy mắt ma quái hắc chư hai đầu hoang dã, bỏ lại hơn năm ngàn cỗ thi thể rồi biến mất ở phương xa. Phòng ngự chiến thứ hai của đoàn khảo hạch Bắc Hải đã dùng một phương thức không ai nghĩ đến mà kết thúc một cách hoàn mỹ. Ở trên đầu thành các quân thần đã nhìn thấy vô số sóng to gió lớn mà vẫn rơi vào khiếp sợ còn to lớn hơn. Bọn họ giống như những bức tượng cát không có sinh cơ, ngơ ngác đứng yên đó, ánh mắt vững vàng tập trung trên người tiêu bính cam. Đó là chiến kỹ gì vậy? Là thiên nhân kỹ sao? Ngay cả thiên nhân kỹ cũng không thể nào có uy lực kinh khủng như vậy. Hình ảnh chiến lược tồi khô lạp thủ như thế, sợ là chỉ có thiên nhân cấp 4, cấp 5 trở lên mới có thể làm được. Thì ra cái tên mập mạp ngồi nướng thịt ở đầu tường, bộ dạng phục tùng, thực lực lại khủng bố đến như vậy. Ta đến đây. Dưới tường thành truyền đến tiếng hô của tiêu bính cam, chỉ thấy một tên mập đại triển thần uy chấn kinh tất cả mọi người đang linh hoạt xuyên thẳng qua đám heo đen, gương mặt nở ra nụ cười thỏa mãn. Thịt heo này có thể đủ ăn, đủ mạnh đấy. <cười> Dinh dưỡng nhất định là phong phú Có lẽ còn có thể phụ trợ tù luyện Đều là bảo vật Hắn lớn tiếng cười nói Ta phát hiện được một tin tức tốt <cười> Loại ma quái hắc trừ hai đầu này Nói cách khác có thể sản xuất ra hai phần não Ta thích nhất là Não hấp não nướng <cười> Theo cách nói của thân ca Thì chính là khoái hoạt gấp đôi Tiêu bính cam cầm lấy thi thể Một con heo còn khá hoàn chỉnh Mà nước bọt chảy ầm ầm. Hắn đột nhiên có chút hối hận Vừa rồi đã ra tay quá nặng Rất nhiều con heo đã bị đánh nát, bằng không thì sẽ còn bao nhiêu não heo để ăn chứ. Tòa thành cổ màu đen, đại sảnh Bạch Nguyệt đường, của bộ lạc Bạch Nguyệt. Cái chuyện gì thế? Bảo ta làm trưởng lão khác họ ư. Lâm bất thần thiếu chút nữa là phun miếng trái cây ra ngoài. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, chỉ mới trao đổi vài câu, ngay cả lai lịch và thân phận cụ thể của hắn cũng không hỏi. Tù trưởng của bộ lạc Bạch Nguyệt là Bạch Hải Triều, đã thể hiện tinh thần hiếu khách, không biết sợ của bộ lạc. Chẳng những cho phép hắn tiếp tục lưu lại, hơn nữa còn muốn trao cho hắn cái chức trưởng lão khác họ. Thăng quan phát tài không thể tưởng tượng được. Trưởng lão khác họ bằng ý nghĩa là ngoại trừ không mang họ bạch. Địa vị của lâm mất thần trong bộ lạc cũng tương tự với bạch sơn nhạc. Điều này thực sự khiến lâm đại thiếu cảm thấy ngoài ý muốn. Cư dân của bộ lạc quá khách sáo và thuần phát rồi. Ta chỉ là nội gian đánh chủ ý vào các ngươi thôi. Ta muốn đại diện cho đế quốc Bắc Hải thống nhất các người. Các người nhiệt tình như vậy chẳng phải kiến ta trở thành bạch nhãn lang sao? Tà nguyện ý. lâm bắc thần không chút do dự viết ba chữ lên giấy cứng. đám người bạch hải triều và bạch sơn nhạc đại hỉ cư dân khác của bộ lạc đều nở nụ cười hân hoan lớn tiếng reo hò. ánh mắt của bạch tiểu tiểu giống như dính trên người lâm bắc thần. gương mặt tuyệt mỹ nhỏ nhắn màu lúa mì của nàng chất đầy nụ cười. ánh mắt nhìn lâm bắc thần không che giấu được sự thân cận cùng vui vẻ. bộ lạc bạch nguyệt có lịch sử lâu đời. Mặc dù bây giờ nó đã lụi tàn và suy thoái, nhưng vẫn có rất nhiều truyền thuyết được truyền miệng đến nay, mà ca tụng tình yêu và tự do chính là chủ đề chính. Bạch Tiểu Tiểu đã từng nghe rất nhiều cố sự anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết của mộ lạc. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Bắc Thần thực lực cường đại dùng mạo anh Tuấn là còn biết trồng cây, chẳng phải bắt đầu cho một cố sự truyền kỳ sau. Lúc này trong mắt của Mỹ thiếu nữ Bạch Tiểu Tiểu, Lâm Bắc Thần nhất định là anh hùng mà vận mệnh an bài. không là anh hùng mà khư giới chi chủ vĩ đại đã sắp xếp đến để cứu bộ lạc của bọn họ. Anh hùng thì nhất định phải đứng cùng một chỗ với thiếu nữ xuất sắc nhất của bộ lạc, mà nàng thì chính là viên trân châu sáng ngời nhất. Bạch Tiểu Tiểu nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt hiện lên cả màu hồng phấn. Ta đã có cách chữa trị cho những cây thúy quả còn lại. Lâm Bất Thần lại viết xuống tờ giấy cứng, hắn muốn tiếp tục lập công, nhận được sự tín nhiệm ở cấp độ sâu hơn của bộ lạc Bạch Nguyệt. Đám người Bạch Hải Triều nhìn thấy hàng chữ này. Ánh mắt lập tức sáng lên, hô hấp dồn dập. Cây thúy quả là sinh tồn căn bản của bộ lạc Bạch Nguyệt, nhất là sau khi được Lâm Bất Thần trị liệu. Cây thúy quả chẳng những còn tồn tại, mà quả thúy mọc ra còn ẩn chứa năng lượng to lớn. Ăn chúng trong thời gian dài có thể giúp thể phách mạnh lên, gia tăng thực lực cho toàn thể bộ lạc. Sau khi có được thức ăn sung túc, số lượng nhân khẩu của bộ lạc cũng sẽ tăng lên một cách có quy mô. Nếu có thể cứu hết thảy cây của thúy quả, đồng thời tăng trưởng loại quả tương tự thịnh vượng phồn vinh của bộ lạc bạch nguyệt sẽ nằm trong tầm tay bạch hải triệu nói tạp lý đáp lạt đát đát lạp bạch sơn nhạc lại nói ca lạp để lý ốc đức ca những cư dân khác của bộ lạc vừa nhao nhao nói cái gì nó vừa kích động nhìn lâm bắc thần thiếu niên này thực sự là thần sứ mà khư giới chi chủ miện hạ vĩ đại phái đến nhưng bây giờ lại có chút vấn đề nhỏ lâm bắc thần nở nụ cười ấm áp viết xuống một hàng chữ vật liệu phối trí trong tay ta đã xài hết Không biết trong bộ lạc chúng ta có huyền thạch, hoàng kim, mấy thứ lạn thất bát tao không có ích này hay không? Đương nhiên Bạch Ngân thì cũng chấp nhận được, ta xin nói trước. Những thứ này nếu như không có thì thanh đồng chân quý cũng dùng tạm. Đám người Bạch Hải Trèo nhìn nhau, những thứ mà Lâm Bắc Thần viết xuống khiến bọn họ mở mịt. hiển nhiên bọn họ không biết mấy thứ kim loại này là gì. Ở thế giới này thì sinh tồn là việc cần phải giải quyết đầu tiên, mà muốn sinh tồn được thì cần lương thực. Ngoài thương thực ra thì còn cần cái gì nữa chứ? Cái gì cũng không cần thiết lắm. Sức mạnh của cư dân bộ lạc một nửa đến từ huyết mạch trời sinh, một nửa còn lại là do tu luyện. Cho dù không tận lực tu luyện, khi trưởng thành theo tuổi tác thì sức mạnh của bọn họ cũng sẽ tăng lên. Ngoài lương thực ra thì tiêu chí tài phú như vàng kim bạch ngân ở thế tục hoàn toàn không có ý nghĩa. Về phần huyền thạch, sau vài chữ qua lại, Lâm Bắc Thần phát hiện bộ lạc bạch nguyệt này cũng không có huyền thạch. Cuộc sống của bộ lạc nguyên thủy chính là mộc mạc như thế còn chưa bị tiền tài thối tha, làm cho bẩn đi tâm linh thuần khiết. Người dân của Bộ Lạc đều có tính cách hào sảng, thẳng tuột như ruột ngựa. Bằng không bọn họ cũng không dễ dàng, có ơn tất báo nhanh đến vậy, nhiệt tình tiếp nhận Lâm Bắc Thần, còn cho hắn làm trưởng lão khác họ. Thế nhưng, tâm trạng của Lâm Bắc Thần lại siêu xuống, làm cả nửa ngày thì ra Bộ Lạc này là một cái thôn nghèo, một chút chất béo cũng không chấm mút được. Nghĩ đến lọ thần dược thúc chín mà hắn xài hết, nhắm đánh vào nội bộ của địch nhân lâm đại thiếu lập tức cảm nhận được một lần kinh doanh thua lỗ sặc máu vậy các người câu thông với bên ngoài như thế nào chẳng lẽ không cần mua sắm vật phẩm từ những thế lực khác của khư giới sau lâm bắc thần vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm bạch hải triều lập tức đưa ra đáp án trong tiểu thế giới nhỏ bé của bộ lạc bạch nguyệt này mặc dù gian nan khốn khổ nhưng cũng không phải là hoàn toàn phong bế mà cũng phải thường xuyên tiến hành giao dịch câu thông với những bộ lạc ở những mảnh vỡ lục địa cư giới khác, nhưng bọn họ đều lựa chọn là dùng phương thức vật đổi vật. Bộ lạc Bạch Nguyệt có thể bỏ ra được chính là quả thúy tự trồng cùng với một số sản phẩm khoáng thạch, thảo dược đặc biệt của Bạch Nguyệt giới. Dựa theo lời nói của thủ trưởng Bạch Hải Triều, bộ làng Bạch Nguyệt có tam bảo là đá thiên tinh, mặc thiết và cỏ long thiệt. Ba món này đều là đặc sản địa phương của Bạch Nguyệt giới. Đá thiên tinh, mặc thiết thì là khoáng thạch. Đá thiên tinh được rất nhiều Thần trận sư ưa thích được sử dụng để tăng cường độ dẫn điện của các vật phẩm khác. Mặc thiết thì là nguyên liệu phổ biến trong việc rèn đúc. Một món đồ hợp kim bổ sung thêm mặc thiết sẽ có độ dẻo dai và chịu mài mòn tốt hơn. Cỏ long thiệt là thảo dược được ghi lại trong thần thảo cương mục, chủ yếu dùng để luyện chế một loại thuốc trì hoãn, kích thích tình dục, phổ biến cho các đại nhân vật trong mảnh vỡ lục địa lớn của tinh không khư giới. Ngoài ra khư giới cũng có được thị trường nhất định cứ cách một tháng quy luật vận chuyển mảnh vỡ lục địa sẽ bị ảnh hưởng giới bích triều tịch của bạch nguyệt giới suy yếu tế phẩm cung phụng của cư dân bộ lạc có thể thông qua tế đàn thần điện của khi giới tri chủ mở ra cánh cửa thông với bên ngoài một số người dân bộ lạc sẽ mang theo đặc sản địa phương đến phiên chợ tinh không của khư giới để tiến hành giao dịch nếu tru trưởng lão cần chờ phiên chợ tinh không khư giới lần sau mở ra chúng ta có thể dùng bạch nguyệt tam bảo gom góp vàng kim và bạch ngân Tô trưởng Bạch Hải Triều ngượng ngùng giải thích. Phiên trợ lần sau sẽ diễn ra vào khi nào? Lâm Mắc thần biết chữ hỏi. Ánh mắt to đen của Bạch Nguyệt, Chi Hoa là Bạch Tiểu Tiểu hiện lên ánh sáng màu hồng, lập tức lên tiếng. Phiên trợ tinh không khứ giới lần trước vừa mới kết thúc được bốn ngày. Bộ lạc chúng ta không thu được đầy đủ đặc sản, cho nên không có phái người đi. Vậy phải chờ tới 26 người nữa ư? Chờ không được rồi. Hắn chỉ có thể lắc đầu viết chữ. Thời gian quá lâu... Nếu không tranh thủ thời gian, cây thúy quả sẽ chết hết. Ờ, các người cũng không cần lo lắng để ta suy nghĩ cách khác. Nên làm cái quỷ gì bây giờ đây? Lâm bất thần dơ ngón giữa vuốt mi tâm. Thần dược thuốc chín của kiếm tuyết vô danh đa số đều được giữ ở Triều Huy Đại Thành để cho đám người an mộ hy sử dụng, dùng để sản xuất lương thực và bổ dưỡng dược liệu. Bây giờ Triều Huy Đại Thành đã là địa bàn của Lâm Đại Thiếu. Cho dù lăn lộn bên ngoài không nổi nữa, Chỉ cần trở lại chế huy đại thành thì hắn vẫn là đại anh hùng được hoan nghênh. Nửa đêm gõ cửa nhà quả phụ thì cũng không ai chỉ trích hắn. Trong lòng lâm bắc thần vẫn còn những thứ khác có thể sử dụng để thay thế hiệu quả của thần dược thúc chín. Đó chính là phân hóa học. Cây thúy quả này là một thần thuật cực kỳ thần diệu. Nó muốn phục sinh cần phải có thổ nhưỡng, dầu chất dinh dưỡng. Nếu chỉ thỏa mãn yêu cầu này, sử dụng thần dược thúc chín để chỉ liệu thực sự có chút phung phí của trời. Thật ra hắn có thể từ áp tàu bao mua một số phân hóa học, ước chừng cũng có hiệu quả tương tự, cho nên kế hoạch lúc trước của hắn chính là hạ đơn tàu bao mua một số phân hóa học. Chỉ là sau khi phần cứng được thăng cấp, đơn vị tiền tệ của tất cả áp điện thoại tử thần đều biến thành huyền thạch, đổi các vật phẩm thần ma đều đắt hơn một chút. Lâm Đại Thiếu ăn uống tiết kiệm cũng không có để giành được bao nhiêu huyền thạch, từ lúc có thêm tứ phương thôn kim thú, chính là điện thoại tử thần, mỗi ngày đều tiêu hao không ít mặc dù không đến mức là ví tiền rỗng tuyết nhưng hắn cũng không dám vùng tay quá chán, cho nên việc móc tiền túi ra làm chuyện công không cầu hồi báo thì là mức thần tuyệt đối không làm. Hắn vốn cho rằng có thể yêu cầu bộ lạc Bạch Nguyệt nhỏ máu tự mình làm chuyện gian thương để kiếm lời tranh lệch, ai biết được là bộ lạc này còn nghèo hơn cả hắn, bây giờ còn kiếm được cái khỉ gì chứ, cho nên là vẫn quan sát trước thì hay hơn. Trước khi tan họp, Tu trưởng Bạch Khải chờ vẫn còn đắm chìm trong hưng phấn trước mặt mọi người tuyên bố muốn tổ chức nghi thức chúc mừng dâng lên quả thúy thành thục cho khư giới tri chủ để làm tế phẩm đồng thời chúc mừng lâm mắc thần gia nhập bộ lạc suy nghĩ của cư dân bộ lạc nguyên thủy là rất đơn giản lực hành động cũng rất nhanh sau một canh giờ trên quảng trường ở trước thần điện khư giới tri chủ đã được đốt nên một đống lửa cư dân bộ lạc thay những bộ quần áo mới gọn gàng bắt đầu biểu diễn bạch nguyệt chiến vũ tiến hành hoạt động tế tự thần thánh tiếng cười nói hân hoan phiều đáng trong không khí Sau khi tế tự kết thúc, mọi người tiến vào tiết tấu vũ đạo cuồng hoan. Các nữ nhân của bộ lạc dưới sự gieo hò, hát vang của nam nhân và tiếng trống đẹp, gia thú bắt đầu biểu diễn vũ đạo. Đây chính là phương thức, giải trí tốt nhất trong cuộc sống gian khổ của cư dân bộ lạc. Bên trong ánh lửa lập lè một đám thiếu nữ thực hiện những điệu múa nóng bỏng, trong đó Mỹ thiếu nữ bạch tiểu tiểu thu hút ánh mắt của mọi người nhất. Nàng thay phục sức ngày thường rất ít mặc, phong cách rất táo bạo, Khoe chọn thân hình cân đối khỏe khoắn nhất là bộ ngực của nàng cao có quy mô khiến lâm bất thần không khỏi nhớ đến bạch khâm vân khi còn chưa tu sửa cái sân bay thiếu nữ có vẻ đẹp khỏe khoắn cân đối vòng eo thon vặn vẹo một viên đá quý màu xanh lam được gắn vào rốn bờ mông nhỏ có lực đàn hồi kinh người cứ đong đưa lúc lắc cái váy da và đôi ủng nhỏ còn nóng bỏng hơn cả quần và giày martin hai chân thon dài và duyên dáng đường cong khi khiêu vũ khiến người ta phải say mê Thiếu nữ này khỏe đẹp mà nóng bỏng, mỗi lỗ chân lông trên người đều phát ra giã tính xâm lược mười phần. Trong sự hốt hoảng, lâm bắc thần có ảo giác giống như nhìn thấy nữ anh hùng báo đốm. Nidali, nhân vật nữ chính với biệt danh ngực bự, ở trong trò chơi trực tuyến, liên minh huyền thoại ở kiếp trước đã bước ra khỏi màn hình của trò chơi, xuất hiện sống động trước mặt hắn. Bên trong nhịp trống bạch tiểu tiểu mang theo nụ cười ngọt ngào giống như một con báo nhỏ dã tính đến trước mặt Lâm Bắc Thần Nắm lấy bàn tay hắn Nào chúng ta cùng nhảy đi Thiếu nữ nhiệt tình nói Ta không biết khiêu vũ Lâm Bắc Thần nhíu mày Bạch tiểu tiểu hé miệng nở nụ cười khóe mắt sinh ra phong tình dã tính mà nói Ta dạy cho ngươi Ta rất ngốc Lâm Bắc Thần trần trừ do dự Bạch tiểu tiểu chủ động kéo Lâm Bắc Thần Đi về phía lửa trại của quảng trường Hé miệng mỉm cười Ta rất biết dạy Cánh tay nhỏ bé mềm mại kéo cánh tay Lâm Bắc Thần Giống như có một ngọn nhìn lửa nhỏ thiêu đốt Đó là Mỹ thiêu nữ nhiệt huyết và mạnh mẽ Khi nàng dịu dàng tới gần Lâm Bắc Thần thậm chí có thể cảm nhận Trong thân thể dịu dàng này Ẩn chứa năng lượng nhiệt huyết như núi lửa Ở trong đám người Mỹ thiêu nữ da đen Tỏ ra rất chủ động Thân thể của nàng mềm mại duyên dáng Giống như một con rắn nước không xương Lắc lư dãy ruộ Thỉnh thoảng da thịt đụng chạm Để cho mang đến sự hít thở gấp gáp Mặt đỏ tới mang tai cho thiếu nữ Dưới vân sắc thấp thắng, mỹ thiêu nữ giống như một con báo cái, tỏa ra sự xinh đẹp kinh người. Đám người của bộ lạc chung quanh cũng đều chú ý tới cảnh này, có người phát ra nụ cười thiện ý, một số thiếu niên ngày thường thầm mến bạch tiểu tiểu, trong khoảnh khắc này không khỏi chán nản tinh thần, nhưng cũng không vì vậy mà ghen ghét với lâm bắc thần, bởi vì thiếu niên ngoại lai này quá ưu tú. Sắc trời dần dần tối đi, thế giới này hiển nhiên cũng phân chia ngày đêm, tầng mây huyết sắc trên bầu trời ngày càng nồng đậm, che phủ cả tia sáng bên ngoài đến sau cùng tầng mây giống như biển máu màu đỏ chết để che phủ bầu trời loại này ban đêm không phải là mặt trời lặn xuống mà chỉ là bởi vì tia sáng huyết vân nó che phủ đi loại khí tức giá tính sôi sục thiêu đốt giữa đất trời bắt đầu trở nên nồng nặc như thủy triều ở trong đồng hoang ở ngoài thành tiếng ma quái ầm vang liên miên không dứt lúc trầm lúc bồng lửa trại cũng dần dập tắt người dân bộ lạc sau khi cuồng hoan bắt đầu rời sân giải tán Ta chở ngươi. Bạch tiểu tiểu kéo dây buộc tóc màu bạc của mình xuống nhét vào trong ngực Lâm Bắc Thần. Trong đôi mắt to sáng rõ của nàng, sóng ánh sáng xinh đẹp vẫn có sự nhiệt huyết giống như núi lửa phun trào. Nàng nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần, trực tiếp mà lại kiên định, Sau nó mỉm cười quay đầu rời đi. Ai... Lâm Bắc Thần ngơ ngác nhìn sợi dây buộc tóc trong tay, một mùi dầu tóc thiên nhiên sộc vào mũi. Ờ, không hổ là bông hoa của bộ lạc. Trong dầu bối tóc cũng mang một chút mùi thơm ngọt nhạt, thuần thiên nhiên. Nhưng mà cái này rốt cuộc là ý gì đây? Cái gì? Cái gọi là chờ ta là gì chứ? Ôi chào! Vì sao bao nhiêu người trẻ tuổi chung quanh đều dùng ánh mắt phun lửa nhìn ta như vậy? Hả? Ánh mắt của các đại thúc và các bác gái cũng không đúng, không thuần khiết chút nào cả. Thật không ngờ rằng... tu trưởng Bạch Hải Triều đi tới nhẹ nhàng vỗ vai lâm bắc thần thở dài một hơi... Lại ném ra một ánh mắt mà nam nhân đều có thể lĩnh hội được rồi quay người rời đi. Tình huống gì đây? Ánh mắt của những người này tại sao đề tiện như vậy? Lâm Bắc Thần cảm thấy một hồi lạnh cả sống lưng. Khi hắn đang muốn đuổi theo bạch sân nhạc ở bên cạnh, cũng có ánh mắt đặc biệt như vậy để hỏi rõ ràng xem cháu gái ông ta rốt cuộc là có ý gì. Đột nhiên trong đầu truyền đến một âm báo nhắc nhở. Đinh! Chủ nhân, người có áp mới trong cửa hàng ứng dụng có thể tải xuống. Giọng nói của trợ lý thông minh tiểu cơ chuyển đến, lâm mất thần khẽ giật mình. Sao? Phần mềm mới ư? Lần này lại có thể xuất hiện cơ hội rút thưởng tải xuống app mà không phải là sau khi điện thoại nâng cấp hệ thống, mà trực tiếp nhắc nhở là có app mới tải xuống ư? Gần đây ta đã hoàn thành được thành tựu đặc thù gì sao? Ví dụ như nói cứu chữa được rất nhiều cây thúy quả, hay là bởi vì thành công đánh vào nội bộ của bộ lạc? Ban thưởng tới rất là đột ngột, lâm mất thần lập tức liền dập tan suy nghĩ truy hỏi bạch sơn nhạc Hắn quay người nhanh chóng rời đi, trở lại chỗ ở của mình. Vô số ánh mắt ghen ghét phun lửa, nhìn chăm chú vào thiếu niên háo sắc, không kịp chờ đợi vội vàng biến mất ở phía xa. Đêm nay hắn nhất định sẽ đi chứ. Ở trong sân nhỏ, Lâm Bắc Thần triệu hồi điện thoại, mở app store ra. Quả nhiên, một cái logo app hoàn toàn mới đã xuất hiện trong danh mục của cửa hàng. Đó là một cái logo app màu vàng nhạt. Lâm Bắc Thần liếc mắt nhìn, lập tức liền nhận ra, đây là app nhàn ngư. Kiếp trước cũng là khách quen trong điện thoại di động quán. Đây là một khu vực giao dịch những thứ không dùng, ở dưới chướng của Alibaba. Dựa theo lý giải của Lâm Bắc Thần thì chính là một thị trường giao dịch cá nhân, các vật phẩm second hand. Rất nhiều người dùng đem tạp vật ngày thường mình không cần dùng đến, treo trên app này để bán ra, đổi lấy tiền tại. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vút mi tâm của mình. Hắn phát hiện đây đã là động tác mang tính tiêu chí của mình rồi. Khi ở trên địa cầu kiếp trước, hắn giơ ngón tay giữa lên. Là theo bản năng đẩy mắt kính của mình Ở thế giới này thị lực hai mắt là vô địch Không cần đeo kính Nhưng động tác theo bản năng này vẫn luôn được duy trì Rất là hiểu kỳ Áp nhàn ngư trải qua ma cải Hoặc thần cải thì sẽ có công năng như thế nào Chẳng lẽ Trong lòng lâm bất thần khẽ động Rồi hắn trực tiếp lựa chọn tải xuống Đinh Tải xuống áp nhàn ngư cần tổng cộng 20 g lưu lượng tiền thiên Xin đảm bảo trong thời gian tải xuống Điện thoại có đủ năng lượng xin đảm bảo là ngài có đủ lưu lượng nữa xin hỏi có lập tức tải xuống không hai khung nhắc nhở nhảy ra lâm mắc thần không do dự lựa chọn tải xuống nháy mắt sau đó trên giao diện của điện thoại xuất hiện thanh tiến độ còn loại cảm giác tuyệt vời khi bị rút cạn quen thuộc kia là một lần nữa giống như thủy triều ập tới nhấn chìm cả lâm mắc thần a o tiếng rên rỉ tiêu hồn liên tiếp không ngừng từ trong phòng truyền ra người dân của bộ lạc đi ngang qua lập tức cười ổ lên rồi nhanh chóng rời đi chu trưởng lão cái gì cũng tốt chính là thời điểm hành sự âm thanh kêu rên này cũng quá khoa trương rồi đấy sau khoảng chừng năm phút thì tiếng kêu biến mất một số người dân của bộ lạc quay đầu nhìn về phía sân nhỏ trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc và thông cảm thời gian cũng quá ngắn rồi lờ giờ sờ tờ sờ ở trong phòng lâm bác thần cả người đổ mồ hôi thở hồng hộc từ trên giường bật dậy nhấp vào biểu tượng áp nhãn ngư trên điện thoại trực tiếp tiến vào chương trình Sau khi nghiên cứu một lúc thì Lâm Ấc Thần đã có phát hiện Trước tiên trong áp nhàn ngư sau ma cải không giống trong tưởng tượng quán là treo đầy đủ các loại vật tốt tiện nghi, rực rỡ muôn màu để bán ra Chính xác mà nói là căn bản không có hàng hóa đang bán Thứ nhì sau khi thao tác một trận thông qua đăng nhập quét khuôn mặt Lâm Ấc Thần phát hiện mình có thể treo đổ trên áp nhàn ngư Không có người bán, không biết liệu có người mua hay không Công năng thoạt nhìn rất là đơn nhất Cho dù là treo vật tốt không dùng lên Cũng không biết có người mua hay không. Lâm mất thần rất là nghi hoặc. Nếu như app này chỉ có một mình mình là người sử dụng vậy thì chả có ý nghĩa. Lâm giúp thần suy nghĩ một chút quyết định trao mấy đồ vật lên thăm dò. Hắn cầm điện thoại di động lên chụp lại mấy quả thúy trên bàn đá trong phòng. Sau khi xác định ảnh chụp xong trực tiếp upload lên app nhàn ngư. Sau khi biên tập một hồi tiêu đề thân quả tuyệt thế giá thấp đại giảm giá nội dung hình ảnh thông tin hình ảnh thông tin văn án thần quả tuyệt thế đến từ vùng đất ngủ say của khư giới chi chủ trong truyền thuyết, độ chín mùi trăm phần trăm, nguyên sinh thái trăm phần trăm, không chứa bất kỳ chất phụ da nào, không sử dụng bất kỳ thuốc trừ sâu hay phân hóa học gì, tuyệt đối đảm bảo là hàng thật, giá rẻ tuyệt đối. Một quả người khai vị, hai quả thận người không thiếu hụt, ba quả năm khoa xuống bụng, cam đoan thân thể nhỏ của người giống như tung bay trong mây, giá niên ít, mỗi ba quả thúy giá bán một huyền thạch. Khi chú bên trong khư giới miễn phí cước bên ngoài khư giới thì không miễn cước phí. Sau khi biên tập xong xuôi Lâm Bắc Thần kiểm tra, một lượt cho cẩn thận, phát hiện không có gì sai sót, suy nghĩ một chút đều, đem giá cả đổi thành một quả thúy một huyền thạch rồi mới nhấp vào upload. Một lát sau thì upload thành công. Thông tin thúy quả bán ra liền hiển thị ở vị trí dễ thấy nhất trên trang đầu của áp Nhàn Ngư. Vốn cho rằng cái áp thoạt nhìn không có người sử dụng này sẽ không có động tĩnh gì, Nhưng thực sự nằm ngoài dự liệu của Lâm Bắc Thần. Sau không đến 10 phút hắn nhận được thông báo của điện thoại, trong app nhàn ngư lại thực sự có người đang hỏi về chất lượng và giá cả yêu đãi của thúy quả. Thực sự có người mua sao? Lâm Bắc Thần cực kỳ ngạc nhiên, còn tưởng rằng app nhàn ngư phiên bản ma cải này là một dạng game offline chứ. Quả này của ngươi đảm bảo chín lờ chứ. Trong tin nhắn riêng là một người dùng thần bí nặc danh có ảnh đại diện là một con mèo cam, mặt béo như lợn, đang đặt câu hỏi. Ta đây lại không phải là bán dưa, người cũng không phải tôn hồng lôi, lại còn muốn bảo đảm chín mùi. Lâm Bắc Thần trong lòng thẩm oán một trận nhưng vẫn vội vàng gửi tin nhắn. Khách quan, đảm bảo chín, chắc chắn chín. Ngài yên tâm, cho ta đây là thúy quả toàn bộ hình thái 100%, đặc sản duy nhất của khư giới. Người duy nhất mà khư giới chi chủ, chỉ định, đặc cung sản phẩm. Thúy quả thụ, số lượng ít ỏi, toàn bộ khư giới số lượng không vượt quá, 5 quả. Năm trăm năm mới nở hoa Năm trăm năm mới kết quả Năm trăm năm mới chín Dù sao thì cách mạng Internet bố mẹ không sợ gì cả Lâm Đại Thiếu không biết xấu hổ mà điên cuồng khoe khoang Hắn khoe khoang xong đợt thứ nhất Còn muốn tiếp tục đợt thứ hai Khoe khoang thúy quả có tác dụng thần diệu Như là dưỡng nhan mỹ dung Xương thịt của con người trong nháy mắt tự lành Tự nhận tinh thần vân vân và mây mây Lúc này đối phương gửi tới một tin nhắn Ngươi đừng có mà thổi phòng Con mẹ nó. Bồn miêu biết chu kỳ sinh trưởng Và giá trị của thúy quả Holy shit Đây là người trong nghề hả Lừa gạt thất bại con mẹ nó rồi Lâm ức thần nhất thời có chút không giữ nổi mặt mũi Hắn lúc này đùng đùng gõ một hàng chữ Ngay tại khung nhập liệu Còn mẹ người rốt cuộc có mua hay không Không mua thì cút ngay cho lão tử Đang chuẩn bị nhấn gửi đi Nhưng mà chính vào lúc này Leng keng, Anh đại diện của người dùng thần bí mèo cam Trực tiếp hồi âm tin nhắn riêng mà nói Một quả một huyền thạch phải không Trước tiên lấy 10 quả. Lâm Mặc thần liền sững sờ, hắn liền xóa bỏ ngay dữ liệu, xóa toàn bộ cái hàng chữ không mua thì cút cho lão tử, đang chuẩn bị mở miệng nịnh họt vài câu ba ba kim chủ các kiểu, nhưng suy nghĩ lại thái độ của mình thay đổi nhanh như vậy thì có phải là tỏ ra quá khúm núm rồi không. Thế là hắn gọi gõ vào khung nhập liệu tám chữ số. Số lượng quá ít không miễn cước phí, biểu hiện rất thận trọng và kiêu căng, hoàn toàn biểu lộ ra từng tia quật cường và tôn nghiêm cuối cùng của người bán hàng nhưng lúc này người dùng có ảnh đại diện miều cam lại gửi đến một tin tức trước tiên xem thử chất lượng thúy quả của ngươi nếu như thực sự là thẻ trưởng thành trăm phần trăm sau đó sẽ thu mua số lượng lớn lâm bắc thần hỏi chấm con mẹ nhà ngươi có thể nói xong trong một lần hay không cứ cả nhắp cả nhắp bố mẹ phọt ra đến hơi. người biến đổi bất ngờ như vậy làm ta rất lúng túng ngay cả tin nhắn còn chưa gửi được hắn đành phải xóa bỏ tin nhắn xóa bỏ cái câu không miễn cước phí này lại một lần nữa gõ ra một câu thẳng thắn cương nghị không kiêu ngạo, không tự ti. Được rồi, khách quan. Ra, ngài là thượng đế, ngài nói gì cũng được. Thượng đế là cái gì? Ờ, chính là xưng hô chuyên dành cho khách hàng tôn quý nhất của cửa tiệm ta. Ồ, đúng là đổ đê con mẹ nó tiện. bổn thượng đế bây giờ gửi địa chỉ cho ngươi. Người mua nạc danh mèo cam mặt béo rất nhanh gửi tới một địa chỉ. Địa chỉ này chính là trong khư giới trên một mảnh đất đổ nát có tên là Thủy Nguyệt Giới. Nhưng vị trí sau cùng cũng không xác định chi tiết Mà viết quán trọ tên là Song Long, đại khái tương đương với sự tồn tại đại loại như thái điểu dịch trạm ở trên trái đất kiếp trước. Người mua này có tính cảnh giác rất cao, chẳng lẽ không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Lâm bất thần trong lòng thầm nghĩ, liền trả lời tin nhắn riêng. Được, bây giờ ta chuẩn bị giao hàng ngay, khách quan, mời ngài đặt hàng đi. Đối phương trực tiếp chuyển khoản đặt hàng trong áp Nhàn Ngư, tính cả biêu phí ở bên trong tổng cộng 15 huyền thạch, biêu phí là 5 huyền thạch, đây cũng quá con mẹ nó đắt rồi. Lâm Mặc thần trong lòng đang suy nghĩ làm sao để gửi mời quả thúy này ra ngoài. Bạch Tiểu Tiểu đã nói qua là phiên chợ tinh không mỗi tháng sẽ mở một lần. Đến lúc đó thì tường giới triều tịch của Thủy Nguyệt giới sẽ đổ xuống, người của bộ lạc Thủy Nguyệt có thể ra ngoài thông qua phiên chợ kiểu này liền có thể đem quả thúy ra ngoài. Nhưng mà hiệu suất như vậy quả thực là quá thấp. Liệu có biện pháp nào khác không? Đang suy nghĩ thì áp nhàn ngư ông ông chấn động, tin nhắn trong hệ thống chuyển tới, trực tiếp nhắc nhở Lâm Bắc Thần là có yêu cầu đặt hàng, bán nhanh chóng điền địa chỉ gửi hàng. Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, hắn dựa theo địa chỉ mà người dùng nặc danh có ảnh đại diện con mèo cam béo bự để lại, điền vào trong app rất nhanh đã tạo thành một giao dịch đặt hàng hoàn chỉnh. Còn lúc này đây thì xuất hiện một khung nhắc nhở trả phí, biêu phí 5 huyền thạch. Hả? Áp nhàn ngư trực tiếp thu cả biêu phí sao? hay đây là coi như nộp trước hay chết khấu? Lâm Mắc Thần trong lòng thấp thỏm nhưng thay đổi suy nghĩ liền nghĩ tới một khả năng khác hắn trực tiếp nạp tiền giao năm huyền thạch. Nháy mắt sau đó liền nhìn thấy một vòng xoáy không gian màu đen có dấu hiệu không báo trước xuất hiện trong phòng chiếu vào cái giỏ trúc trên bàn đá. Mười quả thúy bên trong trong nháy mắt bị hút vào vòng xoáy màu đen rồi biến mất không thấy đầu nữa. Hả? Lâm Mắc Thần giật nảy cả mình đợi đến khi hắn phản ứng kịp vòng xoáy không gian cũng biến mất. Cái này đã hoàn thành gửi hàng rồi sao? Mười quả thúy đã được gửi đi rồi sao? Hắn vui mừng như phát điên. Thì ra áp nhàn ngư trải qua ma cải của điện thoại tử thần lại có thể trực tiếp trả phí để gửi hàng. Đây quả thực là bố của tiện lợi rồi. Trong lúc vui vẻ, liền nghe thấy âm nhắc nhở len keng vang lên. Trong áp riêng của nhàn ngư, quả thúy còn nữa không? Thực sự là quả thúy thể chín muồi trăm phần trăm. Người có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu? Huynh đệ bán quả thúy cho ta đi. Ê gia gấp chết đi được vừa nhìn thấy đã bán đi rồi ông chủ trong tay người chắc hẳn vẫn còn hàng dự trữ đúng chứ ra giá đi ta lấy hết cho thực sự là quả thúy thể trưởng thành trăm phần trăm sau ngươi đừng gạt ta ông chủ là sinh linh trong khư giới cha cho ta xin cái địa chỉ ta tới để bàn bạc một vụ làm ăn lớn với ngươi lâm Bắc thần nhìn mà ngẹn họng chân chối làm thế nào mà trong nháy mắt nhiều người mua như vậy chủ động lùa tới cửa vốn dĩ cho rằng chỉ là một cái áp nhàn ngư là bản máy bán đơn lẻ Không ngờ lại rằng có nhiều người online ngầm như vậy. Hơn nữa còn có hứng thú với quả thúy như thế. E hèm. Lâm Mắc Thần đột nhiên cơ tim quặn đau một trận. Bởi vì hắn đã ý thức được một chuyện rất đáng sợ. Mười quả thúy kia vừa rồi có phải là bán quá hớ rồi không? Điện thoại không ngừng len cang vang lên những âm thanh của tin nhắn riêng. Không ngừng có người trò chuyện riêng. Trưng cầu ý kiến hắn trong áp nhản ngư. Cùng một màu toàn bộ đều muốn mua quả thúy ở thẻ 910. Xong con ong mẹ nó rồi. Mười quả thúy kia chắc chắn là bán rẻ Đến tận nhà bà ngoại Lâm Bắc Thần vội vào bên trong Nhàn ngư để thử nghiệm Rút lại giao dịch Kết quả phát hiện là hàng hóa đã giao tới Còn người dùng nạc danh ảnh đại diện Mèo Cam Cũng đã hiện thị nhận hàng Lúc này giao dịch đã ở trạng thái hoàn thành Muốn rút lại là không thể Trong tài khoản nhàn ngư của hắn đã lặng lẽ Nằm 14 viên huyền thạch Đằng sau còn kèm theo các khoản rõ ràng chi tiết 10 viên là giá tiền thúy quả Vốn lên trả năm huyền thạch trong biêu phí nổ trước bị hệ thống trừ đi một viên huyền thạch phí giao dịch, trả lại bốn viên còn mẹ nó lại còn thu phí giao dịch nữa, quá vô sỉ rồi lại còn mẹ nó 10 quả thúy nhanh như vậy đã được gửi tới đây là cái áp giắm chó gì hiệu suất sao có thể cao như vậy quá không có thân thiết rồi phải không lâm bắc thần có một loại cảm giác bị ăn nhầm phải phân chuột, cho nên 10 quả thúy đổi được 9 viên huyền thạch rốt cuộc là mình có lời rồi chứ, vẫn là có lời phải không Hắn hít sâu một hơi để bản thân tỉnh táo lại, vẫn may, chẳng qua chỉ là 10 quả thúy mà thôi. Trong bộ lạc bạch nguyệt hiện giờ có nhiều cây ăn quả như vậy, vài phút thiết kế ra quả thúy có thể chín mùi, dựa theo giá cả một quả thúy, hai viên huyền thạch mà tính toán mình cũng có thể lời to. Chà, hình như đã tìm được một con đường phát tài mang tính chất duy trì lâu dài. Nhưng mà trước khi tiếp tục bán ra thúy quả, ta phải làm rõ ràng trước giá trị thực tế của một quả thúy rốt cuộc là bao nhiêu. Thế là Lâm Bắc Thần lần lượt trả lời từng tin nhắn riêng, vừa bắt đầu dò xét. Sau nửa canh giờ, Lâm Bắc Thần với vẻ mặt phức tạp đặt điện thoại di động xuống. Không ngoài dự đoán, bán rẻ con mẹ nó rồi. Dựa theo sự câu thông với người khác mua hàng, Lâm Bắc Thần đại khái đã biết rõ. Một quả thúy ở thẻ chín mùi giá có khoảng 3 viên huyền thạch, hoặc các vật phẩm có giá trị ngang hàng. Vừa nghĩ tới việc 10 quả thúy bị tên mèo cam mặt béo chiếm tiền nghi, Lâm Bắc Thần quả thực đau lòng không thở nổi Nhưng vừa nghĩ đến trong bộ lạc Bạch Nguyệt còn có nhiều cây thúy quả như vậy, quả thực giống như một mỏ vàng có thể hái mãi không hết. Không, chính xác mà nói đây là những cây dụng tiền. Tâm lý của Lâm Bắc Thần lập tức trở nên nóng hổi. Đây chính là một cây dụng tiền thực sự. Bây giờ ta đã là trưởng lão khắc họ của bộ lạc Bạch Nguyệt. Nhưng muốn một hơi bán đi nhiều thúy quả như vậy, cho dù người dân của bộ lạc có thuần phác đến đâu cũng không đồng ý, phải không? Hay là không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trực tiếp, một kiếm một người, phi. Làm vậy thì quá cầm thú rồi. Lâm Bắc thần ta chính là tiểu lang quân hiền ngang lẫm liệt. Là Mỹ Nam Tử chân thật nhiệt tình. Sao có thể làm loại chuyện không bằng heo chó chỉ bằng tào tháo này? Biện pháp tốt nhất chính là tìm một con đường phát triển lâu dài cả hai cùng có lợi. Lâm Bắc thần vô cùng hưng phấn. Hắn cầm điện thoại bắt đầu suy nghĩ về sự nghiệp to lớn ở ngay trước mắt. Sau ba giây thì trên giường vang lên tiếng ngáy. Lâm Bắc thiếu, cơ thể bội trì nghiêm trọng cuối cùng là ngủ thiếp đi ngươi nói ngươi là cận vệ thiếp thân của lâm đại thiếu có chứng cớ gì không đại thống lĩnh lâu quan sơn của cấm vệ quân trầm giọng hỏi trong đại sảnh cổng thành của địch lâu ở cổ thành hoang phế bao gồm tất cả đám cao cấp trong hoàng thất bắc hải vẻ mặt đều nghiêm túc nhìn chằm chằm và trắng hán khôi ngô với điệu kiểu tóc địa trung hải trước mắt đám người đều không có bất kỳ ấn tượng nào đối với hán tử này ngay cả hai tỷ nữ thiếp thân thiên thiên thiến, thiến cùng với tiểu mập mạp tiêu bính cam cũng lắc đầu lia lịa biểu thị bọn họ không quen người này cứ như vậy thì vấn đề lớn rồi bởi vì trang án khôi ngô có kiểu tóc địa trung hải này mặc dù không có ai nhận ra nhưng lại cực kỳ hiểu rõ về lâm đại thiếu và đám người trước mắt nếu nhắn là đối thủ vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm dưới cái nhìn chăm chú của mấy chục ánh mắt trên mặt cung công rốt cuộc hiện ra vẻ bất lực lúc này tai hại của thần thuật mà hắn tu luyện và lĩnh hộ đã lộ ra không thể nghi ngờ dưới tình huống cảm giác sự tồn tại không ngừng giảm xuống quá nhiều người căn bản không nhớ sự tồn tại của người như hắn cho dù là vừa mới gặp mặt không lâu xem ra lần sau phải nói thiếu gia ban thưởng một thứ đại loại như lệnh bài để chứng minh thân phận mới được ngay khi cung công đang nhanh chóng suy xét nên làm thế nào để chứng minh thân phận của mình một giọng nói rất hèn mọn từ ngoài cửa truyền vào <cười> là lão cung ta có thể chứng minh hắn thực sự là cận vệ của thiếu gia nhà ta người đến chính là lão quản gia vương trung vì này cũng là nhân vật cấp quan trọng bên cạnh lâm bắc thần ông ta vừa mở miệng đám người bắc hà nhân hoàng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi triệt để tin tưởng cung công cũng thở ra một hơi thật dài sau đó đem tất cả những chuyện xảy ra bộ lạc bạch nguyệt thuật lại đại khái một lượt chấm cứ trong cổ thành màu đen đó là nhân tộc sao? lâm đại thiếu muốn hy sinh nhan sắc à một mình hạ gục cả tòa cổ thành màu đen kia nghe xong miêu tả của cung công biểu cảm trên mặt của mọi người chính là muốn bao nhiêu đặc sắc thì có bấy nhiêu đặc sắc thiếu gia lại muốn bán đứng nhan sắc Sự hy sinh này thực sự là quá lớn." Thiên Thiên lòng đầy căm phẫn mà nói. Ánh mắt của mọi người ngay lập tức đều tập trung vào người mỹ thiếu nữ hùng hãn này, có chút cạn lời, tò cái búa. Ai mà biết Thiên Thiên cũng vô cùng tán đồng mà gật đầu, đúng vậy, thiếu gia vì đế quốc mà bỏ ra cái giá lớn như vậy, thật sự khiến người ta rơi lệ. Cả đám người Bắc Hải nhân hoàng theo bản năng che chắn của mình, một tên ăn chơi chắc táng háo sắc như mạng đi dụ dỗ những thiếu nữ tràn đầy phong tình của dị vực kia. Không phải chính là bé thỏ trắng rơi vào trong một đống cà rốt rồi sao? Cái này thì tính là hy sinh cái gì? Bản thân của Lâm Bắc Thần thì cũng là tàn hoa bại liễu rồi. Đáng tiếc hai thiếu nữ xinh đẹp thông minh lành lợi đang nhiên đang lành đều bị trứng não tàn của Lâm Bắc Thần lây nhiễm cho nên cũng trở nên mơ muội hồ đồ. Đám người giờ khóc giờ cười trong lòng thầm oán. Bác Hà Nhân Hoàng khẽ hò khan một tiếng mỉm cười nói Lâm Đại Thiếu đã nguyện ý xuất thủ vậy chiếm tin rằng Bộ lạc nhân tộc của cổ thành màu đen Cũng không thành vấn đề Bây giờ điều mà chúng ta phải đối phó Chính là hai đối thủ Bộ lạc tiểu lục ma và bộ lạc tích dịch ma nhân chư vị Ái Khanh có thượng sách gì không Mọi người nhìn vào địa đồ trên bàn cát Mới được vẽ ra giữa đại sảnh Và bắt đầu lần lượt hiến kế Bất kể thế nào độ khó của cuộc trinh phạt Vẫn là rất lớn Mà khó khăn nhất chính là làm thế nào Để vòng qua các bộ lạc ma quái Trong vùng đất hoang Dùng tốc độ nhanh nhất để xuất hiện ở Dưới hai tòa cổ thành Rồi nhân cơ hội đối phương còn chưa phản ứng lại Mà tốc chiến tốc thắng Nhưng thảo luận đi thảo luận lại Sau cùng Bắc Hải Nhân Hoàng và tất cả mọi người đều bi thương phát hiện ra Không có lâm bắc thần thì bọn họ giống như một đám phế vật Cái gì cũng không làm được Cho dù có đầu ruột cổ trong tòa thành cổ hoang phế này để mà sống tiếp Thì có vẻ cũng hơi miễn cưỡng dáng vẻ của các ngươi thật giống như không làm được việc Thiên thiến rất trực tiếp nói Tiểu Binh Cà mở miệng Thiên thiến tỷ nói rất đúng Thiên thiên bổ sung một câu hay là đợi thiếu gia nhà ta trở về rồi định đoạt tiếp. Tiêu Bính Cầm lại nói, Thiên Thiên Tỉ nói rất đúng. Vương Trung nói, không phải là Vương Trung ta tham sống sợ chết, ta chỉ là đưa ra kiến nghị hợp lý nhất. Bây giờ lực lượng của chúng ta mà đi khỏi cổ thành tiến vào vùng đất hoàng giá thì thực sự là đưa tặng thức ăn cho ma quái, đợi thiếu gia nhà ta trở về mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Tiêu Bính Cầm liên tục gật đầu, Vương quản gia nói rất đúng. cả đám người đều ngáo ra. Ok như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé có gì thì à, à, hẹn gặp lại mọi người trong phần sau mình cũng mới nó đỡ, đỡ rồi cho nên là mình không dám nó cày nhiều sợ cày nhiều nó ốm lại nên nó thì dở dở to cho nên anh em thông cảm nhá cảm ơn mọi người đã nghe chuyện